Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không được Đương nhiên đề nghị của cô lập tức bị người nhớ kỹ từng lời bác sĩ đã dặn là đoàn thiên cẩn một mực từ chối Vì sao lại không được chứ Cô mở to hai mắt mà kêu lên kháng nghị Em vừa mới ra viện Chính vì vừa mới ra viện thì mới phải đi chơi nha Anh có biết đâu Ba ngày ở trong bệnh viện kia Chính là làm cho em sắp buồn chết đi được Từ rồi học trường mà chúng ta đến quán ba chơi đi tiện thể hẹn bọn khít gặp mặt luôn cô làm nũng nói anh là không được chính là không được thái độ của đoàn thiên cẩn chính là không thể thương lượng học trường à không được thời hinh dư buồn bực trừng mắt nhìn anh bác sĩ đã cho em xuất viện thì chứng tỏ bệnh của em đã tốt rồi mà lúc xuất viện ông ấy đã đặc biệt dặn dò muốn em trong thời gian ngắn không thể vận động mạnh anh đã nghe rất rõ Cũng nhìn thấy em đã gần đầu với ông ấy. Nhưng là... Thời hình dự muốn mở miệng nói. Thì đành phải ngậm lại. Bởi vì anh nhắc đến thì cô mơ hồ mới nhắc lại chuyện này hình như là có. Thế nhưng ba ngày qua cô đã buồn sắp điên lên rồi. Bây giờ nếu lại kêu cô ngoan ngoãn ở trong nhà, cô nhật định sẽ phát điên lên đó. Không được. Nói cái gì thì nói cô phải đi chơi mới được. Vậy thì chúng ta không nhảy. Chỉ đơn giản là đi uống vài ly có được hay không Cô lôi một bước Lần thứ hai thỉnh cầu cất tiếng nói Không được Cái này không được Cái kia cũng không được sao Em cũng đã nói chúng ta sẽ không nhảy mà Chỉ đơn giản là đi uống mà thôi Vì sao lại không được chứ Anh đừng nói với bác sĩ là cũng dặn dò em Không được uống rượu Bác sĩ không đặc biệt dặn dò em không thể uống rượu Nhưng theo tính cách của em Em khẳng định bản thân sẽ nhất thời không hứng khởi Nhị không được mà đung đưa nhảy theo nhạc sao Đàn tiên cần nhìn cô một cái Vẫn dùng phương thức ôn tồn mà nói Em không cần nói Em đương nhiên sẽ biết Anh thay cô cất tiếng trả lời Dù sao danh hiệu bạn nhời mê Nói không nên đơn giản Chỉ là tướng mạo bên ngoài của em Còn bao gồm cả phong thái của em bắt đầu chơi đùa Làm loạn cùng với tính cách vô cùng tùy tiện nữa Thời hình dư bất đắc sĩ bĩu môi nhìn anh Có lúc cô thật sự ghét anh so với cô còn hiểu cô hơn Thật sự là vô cùng đáng ghét mà Học trưởng à Giọng nói khiến cho người khác dồn rảy toàn thân lại xuất hiện Em muốn nói đó là Cô cố ý đem âm quế kéo dài Khiến cho đoàn thiên cần căng thẳng đến nỗi Có một loại cảm giác không thể thở được Em rốt cuộc là muốn nói cái gì? Anh đột nhiên hít sâu một hơi rơi cất tiếng hỏi Em muốn nói là trong những năm này Anh hành là sẽ không vì em mà luôn giữ thân mình trong trắng chứ Nếu như anh đang uống nước Thì nhất định sẽ đem toàn bộ nước trong miệng mọc phun ra Đoàn tiên cần nghẹn học trợn mắt nhìn cô trân trối Giờ này không nghĩ đến cô từng bất ngờ như vậy Hơn nữa thẳng thắn mà đem lời này nói ra để dọa anh Trời ơi! Nếu như cô bình thường nói lời không làm cho người ta sợ chết thì không được Anh nhất định sẽ bị cô dọa chết mất Ba, học trường à? Mặt của anh lúc nãy càng hồng nhá. Em lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông giống như anh dễ dàng đỏ mặt như vậy đấy. Em là cố ý sao? Đàn Thiên Cần đột nhiên hiểu ra mặt trừng cô. Cố ý trêu đùa anh nhá. Có một nửa, nhưng mà trên thực tế em thật sự là cũng rất muốn biết. Trong thời gian anh thích em dài như vậy, anh đều không yêu người khác hay sao? Đàn Thiên Cần trừng cô một hồi lâu không nói thành lời. Mặt lại không tự chủ được đỏ lên một lần nữa Quả thật một lần so với một lần lại càng đỏ hơn Học trường à Anh thật sự là rất đáng yêu nha Thời hình dư Một lần nữa không nhịn được mà cười lớn Đàn tên cần không biết Làm sao mà nhìn đôi mày Đôi mắt Quần mặt mang theo nụ cười của cô Rồi đến đôi môi đỏ mê hoặc người Từ từ ánh mắt của anh Bị một nơi sâu khắc thế thay thế Không báo trước Anh cúi đầu hôn cô. Thở hình dư ngay người, lập tức nhắm mắt đón nhận nụ hôn sâu của anh. Cô thừa nhận đoàn thiên cần tuyệt đối không phải là người đàn ông duy nhất hôn cô, nhưng là người đầu tiên kiến cho cô có sự chờ mong, hoàn ngành mà ý nghĩ, muốn tìm thêm một bước. Đầu lưỡi của anh chạm vào môi cô, thăm dò dâm nhập vào miệng của cô, cùng lưỡi của cô bắt đầu chơi đùa. Bọn họ quần lấy nhau hôn sâu, bốn cánh môi không ngừng tiếp xúc, cho đến khi hơi thở của hai người không ổn định mới cúi đầu hô hấp mà tách nhau ra đừng quên rủ anh đối với em anh thật sự không có một chút kháng cự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện